Điều gì là hối hận lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người? Bronnie Ware là một y tá người Úc với nhiều năm kinh nghiệm. Trong quá trình làm việc, cô thường được nghe bệnh nhân tâm sự về những hối hận của họ trong cuộc sống. Những lời chia sẻ chân thành khiến cô thức tỉnh và cảm động đến nỗi Ware quyết định viết một cuốn sách với tựa đề The Top 5 Degrees of the Dying, tạm dịch. Năm điều bí mật lúc hấp hối Cuốn sách sau đó đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất thế giới Dưới đây là trích lược những điều que kể lại trong cuốn sách nổi tiếng của mình Điều thứ nhất Tôi muốn sống cho chính mình nhiều hơn Trong sách, que kể rằng nhiều bệnh nhân của cô không cảm thấy thỏa mãn Ngay cả khi họ đã đạt được một nửa số giấc mơ họ muốn trong cuộc đời và điều này khiến họ hối tiếc ghê gớm trước khi lìa xa cõi đời. Họ vẫn còn cả một danh sách những điều họ muốn thực hiện, nhưng họ đã không còn kịp thời gian và biết rằng những ước mơ vẫn còn dang dở. Đừng chết với những giấc mơ vẫn còn trong trái tim bạn. Đừng chết và biết rằng bạn đã sống cho giấc mơ của người khác mà bỏ mặc giấc mơ của chính mình. Hãy sống theo cách bạn muốn ngay bây giờ và đừng chờ đợi sự cho phép của bất kỳ ai. Điều thứ hai, tôi ước mình đã không làm việc cực nhọc như vậy. Que cho biết sự hối hận này đứng ở vị trí thứ hai. Dựa trên tần suất cô nghe mọi người nói về điều này. Tất cả chúng ta đều làm việc quá cực nhọc trong cuộc đời mình. Nhưng tại sao và rốt cuộc chúng ta đang sống vì điều gì? Chúng ta muốn đạt được một số mục tiêu, một số thành tựu, một cuộc sống đủ đầy. Tuy nhiên, tất cả điều này thực sự có ý nghĩa gì? Cho đến khi đi tới cuối cuộc đời, bạn sẽ không nhớ mình đã kiếm được bao nhiêu tiền hoặc bạn đã đạt được những thành tựu gì trong sự nghiệp. Bạn sẽ nhớ về những người bạn và cách họ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Bạn sẽ nhớ về những kỷ niệm của bạn với bạn bè và tất cả những điều vui vẻ bạn đã có với những người bạn yêu mến. Chúng ta cần làm việc để tồn tại, nhưng đừng làm việc quá nhiều đến nỗi bạn quên xây dựng các mối quan hệ và một cuộc sống ngoài công việc của bạn. Hãy nhớ rằng, người ta làm việc để sống. không phải sống để làm việc. Điều thứ ba, tôi ước mình đã không kìm nén cảm xúc của mình. Đây là điều hối tiếc đứng thứ ba trong danh sách của Que. Những bệnh nhân của Que kể rằng họ không muốn gây bất hòa với ai, vì vậy họ cố gắng kìm nén cảm xúc của mình dù trong tâm không thoải mái. Điều này khiến họ nảy sinh. tâm oán giận. Bạn sẽ đi đến trạng thái bực tức những người mà bạn rõ ràng là có vấn đề với họ, nhưng bạn lại không nói ra mà chọn cách kìm nén cảm xúc. Lâu dài, sự oán giận không được tiêu đi mà càng thêm tích tụ bởi những hiểu lầm và phán xét. Mỗi lần như vậy, hãy bình tĩnh lại và suy xét bản thân khi cảm thấy mình đã đủ chân thành và khoan dung Hãy chia sẻ với người khác về điều bạn đang nghĩ, về tâm tư bạn đang vướng mắc Có lẽ mối quan hệ giữa mọi người sẽ trở nên bình hòa và dễ chịu hơn. Điều thứ tư, tôi ước gì mình vẫn giữ liên lạc. Nhiều người vào cuối cuộc đời hối hận vì mất liên lạc với bạn bè. Họ đã bỏ lỡ tình bạn và họ ước đã nỗ lực nhiều hơn để giữ liên lạc với bạn bè. Hiện tại chúng ta có thể coi bạn bè là chuyện đương nhiên và không quan tâm tới. Nhưng hãy nhớ, họ sẽ không luôn luôn ở quanh bạn. Nếu bạn bỏ lỡ một người bạn, hãy cố gắng liên lạc lại với họ qua Facebook, email hoặc một số hình thức liên lạc khác. Họ có thể cũng nhớ bạn và rất vui mừng khi nhận tin từ bạn. Bạn bè giúp chúng ta đi chọn cuộc đời và gắn bó với chúng ta qua những thăng trầm. Cuộc sống có thể đưa bạn theo các hướng khác nhau, nhưng nó không nên làm cho bạn xa cách họ. Hãy nhấc điện thoại lên và trò chuyện với họ, bạn sẽ không bao giờ hối hận vì đã mở rộng vòng tay. Điều thứ năm, tôi mong mình hạnh phúc hơn. Mọi người thường nghĩ các yếu tố bên ngoài kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng kỳ thực, Nó nằm ngay chính bên trong chúng ta Không ai có thể lựa chọn điều gì sẽ xảy đến với mình Nhưng người ta có thể chọn cách đối mặt với nó Trăm năm đời người vốn chỉ trong cái nháy mắt Vậy tại sao chúng ta lại lãng phí thời gian Chỉ để phàn nàn những điều nhỏ nhặt Chẳng phải vui vẻ, hạnh phúc sẽ tốt hơn sao? Nó không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn Mà còn khiến cuộc sống của bạn thăng hoa hơn, có nhiều mối quan hệ tích cực hơn, thường xuyên buồn bã, than phiền. Thực sự chỉ làm bạn mất mát cả về tinh thần lẫn thể chất vì nó có thể dẫn đến những chứng bệnh nghiêm trọng. Sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng ta phụ thuộc vào thái độ sống của chính chúng ta. Vì vậy, nếu bạn muốn bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn, chỉ cần thay đổi cách bạn nhìn mọi thứ.